Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4128 Đại Năng Tụ Tập Các bạn đang nghe chuyện tải truyện AOD.xyz Đại ca Hiện đệ Hai người bày làm ra một bộ huyên Để tình thâm bộ dạng dắt tay như Sơn cốc kia bay đi Đúng rồi đại ca Ngươi là làm sao tìm được đến tại đây Điện tiểu Kiếm cười xoay đầu lại Như là lơ đáng sống như hỏi một câu. Ta cơ duyên xảo hợp đã nhận được một bộ địa đồ. Lâm Hiên cũng tỉnh. Không có dấu riêng cái gì. Hai người ngươi lừa ta gạt không giả nhưng là đạt được tình huống cụ. thể à? Hiện để ngươi thì sao? Cùng đại ca tình huống của ngươi không sai biệt lắm trong lúc vô. Tình phát hiện một điểm manh mối. a Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Âm thầm tự định giá chuyện đó có vài phần có độ Tin cậy mà đang khi nói chuyện Hai người đã đi tới này sơn cốc bí Ẩn Tại đây tụ tập tu sĩ chừng hơn trăm nhiều Nam nữ không đồng nhất Lão Ấu khác nhau Nhưng từng cái đều tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức Dù sao có thể tiến vào quang hồ Vậy thì nhất định là đến từ ba ngàn thế Giới cường giả Mà ở trong đó, Lâm Hiên cũng không có trông thấy quen thuộc gương mặt. Nai long chân nhân cũng tốt, vũ đồng tiên tử cũng thế, cũng không trông thấy hành tung. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm đồn quang thu vào, đáp xuống cùng nhau. Không thế nào để người chú ý nơi hẻo lánh, nhưng dù là như thế, phụ. Cận hay vẫn là có không ít người đem ánh mắt chuyển qua. Mặt không biểu tình đánh giá đến hai người bọn họ đến rồi Trong đó ẩm chứa khủng bố khí tức Đủ để cho phân thần cấp bật tồn tại Không rét mà run Nhưng lâm hiên cùng điện tiểu kiếm tự nhiên không Có không khỏe cảm giác Như trước đàm tiếu như thường Những người khác cảm thấy kinh ngạc Nhìn không ra hai người sâu cản Như thế nào Loại này thời khắc Đương nhiên không có người gây chuyện Cái gì, vì vậy lại đem ánh mắt thu hồi lại rồi. Nhiều như vậy đại năng tề tổ không sai, nhất định là có cực kỳ khủng. Khiếp đại sự. Lâm Hiên tuy nhiên không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế. Nào, nhưng yên tĩnh chờ đợi kiên nhẫn vẫn có, một bên cùng điện tiểu. Kiếm nói chuyện phiếm, vừa quan sát lấy bốn phía. Không hề nghi ngờ có thể đến nơi đây. Đều là đỉnh cấp cường giả Không đồng thủ dưới tình huống Cũng rất khó phân chia lẫn nhau đến Tốt cùng ai mạnh ai yếu Nhưng những năm gần đây này Lâm Hiên kinh nghiệm đấu pháp nhiều vô số Kể mưa gió ma luyện phía dưới Ánh mắt tự nhiên không tầm thường Vì vậy hay vẫn là bị Lâm Hiên phát hiện Một ít giá trị phải chú ý chỗ Một người trong đó ngồi ở cách cách mình ước hơn trăm trượng xa xa. Một tảng đá lớn đỉnh, mày dâu đều trắng. Làm nho sinh cách ăn mặc. Khí vũ bất phàm, xem xét tựu là uyên bác học giả uyên thâm trong tay. Bưng lấy một cuốn cũ nát sách cổ, tại đâu đó dung đùi đắc ý đọc. Người này khí định thần nhàn, nhưng mà đã rơi vào lâm hiên trong mắt. Lại cảm giác. Cảm thấy hắn không quá đơn giản. Mà đang ở khoảng cách người này không xa còn đứng lấy một vị cung. Trang Mỹ Phụ. Bình tâm mà nói, nàng này lớn lên không tệ, ngũ quan tú lệ. dáng người. Đấy đà, nhưng mà vừa ý nàng liếc, lại làm cho người toàn thân phát. Lạnh bởi vì nàng này trên đầu sở trưởng lấy. Không phải mây đen mái. Mà là một mảnh dài hẹp màu đen con giết. Điểm này ngược lại có điểm giống ngày xưa bảo xà. Bất quá con giết làm tóc cho người cảm giác so đầu đầy tóc sắn còn. Muốn khủng bố rất nhiều. Tựa hồ phát giác được ánh mắt đào qua. Nàng này quay đầu lại ánh mắt. Của nàng rõ ràng không có đồng tử. Sông lâm hiên lộ ra một tia khiêu. Khích dáng tươi cười. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để ý. Quay đầu lại, phối hợp đánh giá. Đến những thứ khác cường giả đến rồi. Rất nhanh lại phát hiện hai cái. Một người trong đó là một gã khô gầy lão giả, nhưng mà dung mạo lại. Thấy không rõ lắm bởi vì hắn mang theo một bộ ruộng dị mặt nạ thần. Thức căn bản không có tác dụng, Lâm Hiên lại không tốt sử dụng thiên. Phượng thần mục, bởi vì nói như vậy, tựu là hiển nhiên khiêu khích. Lão giả này khí tức khô héo, toàn thân không chỉ có không có bất kỳ uy áp phóng thích mà ra, ngược lại một bộ yên yên dục đánh chết bộ dáng. Nhưng người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Mặt ngoài như thế, Lâm Hiên trong lòng cảm thụ lại tuyệt không phải. Như vậy Có thể nói là vừa vặn trái lại. Phản phất có một đầu hồng hoang cử thú tại lão giả này trong thân. Thể cường đại vô cùng làm cho người rè chừng và sợ hãi. Mà ở bên kia một đầu chọc chân trần đại hán dựa một cây đại thụ. Người này mặc ra thú tự cùng giá nhân không sai biệt lắm. Khí tức thập phần dù dị không thể nói cường đại ẩm ẩm lại tàn ra. Một cỗ thi khí. Nếu không phải hiểu được, chỉ sợ còn có thể cho là hắn là âm ti giới cường giả, nhưng thằng này rõ ràng là người sống đúng vậy, khí tức trên thân như thế nào sẽ cùng cương thi gém phảng phất. Chẳng lẽ là đến từ thiên thi giới cường giả, Lâm Hiên nhớ rõ, chính mình từng ngẫu nhiên tại mố bản cổ tịch bên trên xem qua, nhưng cụ thể rồi lại không nhớ rõ. Cứ như vậy tại lặng lặng trong khi chờ đợi thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Kế tiếp mấy ngày đến cái này thần bí sơn cốc tu sĩ càng ngày càng nhiều cuối cùng nhất rõ ràng có hơn 500 cái. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là trong đó còn có vài tên phân thần kỳ. Bọn họ đều là thanh khâu chi quốc tu tiên giả lúc trước bởi vì xem. Náo nhiệt, không hiểu thấu tiến nhập quang hồ, đến bây giờ còn không. Có vấn lạ, chỉ có thể nói vận khí không tầm thường, nhưng mà chạy đến. Nơi đây mạo hiểm tự hoàn toàn đầu có bị bệnh. Lâm Hiên có chút sở khóc sở cười, đương nhiên cũng lười được nhắc nhở. Bọn hắn cái gì? Mỗi người đều có lựa chọn của mình, những phân thần kỳ này tiểu bối. Trông thấy nhiều như vậy đại năng còn không muốn rời đi, không phải. Tâm trí cứng cõi chi đồ tự là lợi dục hôn tâm gia họa. Nói ngắn lại bọn hắn đã muốn cầu được cơ duyên bảo vật cái kia cũng. Có thể làm tốt vẫn là chuẩn bị. Nhưng lại qua mấy ngày về sau tìm chỗ này tu tiên giả nhưng dần dần. Rất hiếm thậm chí cả ngày đều không gặp có mấy tu sĩ tiến đến. Mà cái này mấy ngày qua trong sơn cốc này cũng không thấy bất luận. Cái gì gì biến. Lâm Hiên cùng điện tiểu kiếm thương lượng suy đoán cũng không bắt. Được trọng điểm nhưng nhìn đối phương biểu lộ ngược lại thực không. giống có chỗ giấu riêng. Được rồi yên lặng theo dõi kỳ biến. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy như vậy tưởng tượng Lâm Hiên. Biểu lộ cũng tự bình tĩnh xuống dưới. Tiếp tục ngồi xuống dưỡng khí. Cứ như vậy. Lại qua ba ngày. Đột nhiên lâm hiên mở mắt ra. Một bên điền tiểu kiếm đồng dạng lông mày khẽ nhích. Hai người trao. Đổi thoáng một phát ánh mắt. Bọn hắn không có lên tiếng. Lại qua một lát. Có sở cảm ứng đại năng. Càng ngày càng nhiều. Có một ít thiếu kiên nhẫn Thậm chí đứng lên. Rồi... Hướng phía chân trời nhìn ra xa, xa. Rất nhanh, liền nhìn thấy lưỡng đảo độn quang. Một thanh một tím, nhanh như điện chớp, dùng làm cho người rung động. Tốc độ tốc độ hướng phía bên này bay tới rồi. Hảo quang thu liếm, nhưng lại lộ ra một nam một nữ sung nhăn. Chân tiên. Đúng vậy, hơn nữa kiên quyết là trong tiên giới cường giả ở đây đại. Năng. Không khỏi thoáng cái bảo động đi lên. Từ khi tiến vào cái này thần bí sao diện bọn hắn tự tính toán chưa? Từng thật sự cùng chân tiên xung đột cũng nhất định nghe nói qua bọn. Hắn không hứa hào chỗ, lúc này mỗi người biểu lộ đều lộ ra cảnh giác. Có một phần nhỏ người sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, không hề che. Giấu địch ý. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia mờ mịt chi ý. Hắn nhìn về phía bên trái cái kia tên tiên nữ. Nàng này nhìn về phía trên ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ, phong. Độ tư thái chắc tuyệt, dung nhan tú lệ, có thể nói một vị tuyệt sắc mỹ, nữ. Đương nhiên, Lâm Hiên lưu ý, không phải nàng đến tổ cùng dung mạo như. Thế nào mà là nàng này nhìn về phía trên? Vậy mà thập phần nhìn quen, mắt, điều này sao có thể đâu? Nàng này là chân tiên, như thế nào hội cùng mình có cùng xuất hiện? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?